tôi đi công tác sài gòn một tuần về tới văn phòng công ty hỏi trợ lý mọi việc ổn không dạ thưa anh mọi việc sản xuất kinh doanh ổn không có gì đặc biệt ạ khách hàng mua bán hàng ngày thì bọn em theo ý kiến của anh giải quyết được hết à có một tay đến nói là bạn đại học cũ thăm anh nhưng chúng em đuổi ra khỏi văn phòng công ty luôn sao tay này trông bô nhếch lắm chắc nhận vơ Chứ bạn đại học với anh Còn ai giờ này mà quần vắt đít Đạp cái xe khung gãy hàn lung tung thấy trùng mặt mũi thế nào Ui, Trông như thằng cha vừa mới trốn chạy ra ta thế lại có cái nốt ruồi đen nhánh To tủ bố ở dưới mắt Trùng ghê chết anh ạ Lúc bảo vệ đẩy ra khỏi cổng Hắn còn gào lên Tao là Bảo em trai giám đốc đây Ui, Chết cười Anh có bao nhiêu em trai hay gái Thì bọn em biết rõ mà tôi hơi bàng hoàng có khi nào là thằng bảo học cùng đại học với tôi thật lâu lắm tôi chả liên lạc với nó không biết bây giờ ra sao nhưng sao lại có thể ra nông nỗi như tay trợ lý của tôi mô tả được bọn tôi biết nhau từ năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại ký túc xá của trường đại học ở dốc cây đa nhà bò tôi với bảo cùng phòng tôi giường dưới nó giường trên Hai thằng cùng chiếm hữu một cái giường tầng bằng sắt mấy năm liền, gần ngay góc ngoài của gian phòng ký túc tầng 3, nhà C. Tôi là bộ đội xuất ngũ về học, còn Bảo là học sinh phổ thông trên một tỉnh Trung Du xuống. Bảo trai tân, còn tôi đã có vợ con ở quê. Bảo năm ấy vừa tròn 18 tuổi, gầy, đen, mắt nhỏ, mũi tẹt, tóc loan xoăn. Chỉ có mỗi một điểm nổi bật, Là dưới mắt trái có một cái nốt ruồi to Đen nhánh như một vết nhọ Rất lạ Bảo thi vào đại học Cũng đủ các thứ ưu tiên Vùng, miền, thành phần Vừa soạn điểm đỗ Nó kể Em mà không đỗ đại học Thì chỉ có lên đồi quốc đất trồng sắn Đi học còn có học bổng với gạo nhà nước Chứ ở nhà đói lắm Nhà em quanh năm toàn ngô khoai sắn mà diễn Thỉnh thoảng mới được bữa cơm trắng hồi ấy vẫn còn bao cấp tôi đi học còn có gặp phụ cấp của bộ đội chuyển ngành khá hơn bọn học sinh phổ thông vào một chút nhà tôi ở phố thị nhỏ gần hà nội vợ ngoài làm giáo viên thì còn mở thêm cái quán bán buôn nhì nhẳn thế nhưng mà kiếm ra phết tôi thì đến chiều thứ bảy là lại lượn lờ lên hàng ngang hàng đào đồng xuân nhặt ít hàng rồi đạp xe mang về cho vợ bán kiếm tiền nuôi con Thế nên cũng ăn cơm suốt nhà bếp như bọn sinh viên là học sinh phổ thông vào. Nhưng tôi vẫn phong lưu hơn. Thỉnh thoảng ra chỗ ô đông mát, mua một bọc chân châu bò đã luộc chín, thái miếng nhỏ về xẻ ra mâm ăn cùng. Cũng ngon già phết mà lại no lâu. Vì da gân châu bò vào dạ dày nó nở ra, chắc dạ. Đối diện với cổng ký túc xá trường tôi là một khu tập thể. Hình như của nhà máy sệt dợi bên chỗ dốc Minh Khai. Đó là một khu nhà ba tầng giống hệt bên ký túc bọn tôi ở. Cũng từng phòng hơn chục mét vuông. Cũng khu vệ sinh chung ở ngay lối rẽ đầu cầu thang. Nhưng khác bên ký túc sinh viên là có khu bếp nấu ăn ở hai đầu hồi nhà. Dạo mới về Hà Nội học tôi cứ tưởng mỗi gia đình công nhân ít ra cũng được ở một gian như vậy. Hừm, cậu này mơ! Thủ đô đất Thánh mà mỗi nhà được một gian như thế thì có mà... Phòng 303, nhà chị là hai hộ tám người đấy em nhá. Chị Bình, chủ cái quán nước buổi tối ở dưới trên cầu thang... Vừa cười hinh hích vừa bảo tôi vậy. Chị Bình năm ấy khoảng ngoài 30 tuổi... To béo, mũm mỉm trắng như cục bột. Tôi không hiểu tại sao trong cái thời buổi thóc cao gạo kém... Mà vẫn có người béo tốt thế... Sau này khi đã thân tình Tôi mới rón rén hỏi Chị Bình lại cười khinh khích Đập bột vào lưng tôi bảo Chị cũng chả hiểu nữa Chị chả ăn gì Toàn cơm thừa canh cạn của bố con nhà nó Đi làm ca đứng máy cả ngày Tối đến bán quán đêm khuya mới được ngủ Mà vẫn cứ béo quay Đến lạ thông bảo nói Em không tin Tại vì không tin thì lúc nào lên phòng nhà chị chơi Cho nó biết xem có gì bổ béo không chị bình mời hai thằng tôi lên phòng vì là khách quen lâu ngày thành thân nguyên do bởi tôi bị nhiễm tật xấu tối đến cứ phải lê la trà lá quán xá có khi cũng chỉ uống chén trà nóng hút điếu thuốc hôm nào có phụ cấp hay đánh quả kiếm được tí thì tôi làm vài chén rượu vân với mấy thức nhắm linh tinh của chị bình tự làm tôi luôn rủ thằng bảo đi ngồi quán cùng Thế nên chị Bình quý cả hai thằng chúng tôi Thành ra gần như là người nhà Có hồi thằng Bảo từ chối ra quán với tôi Nó nói phải học Tôi bảo Đỡ mẹ Mày học làm gì lắm cho nó ngu người đi Đầu con người ta cũng như cái tích nước chèn nóng của bà Bình ấy rót nhiều vào Nó tràn ra không chứa được đâu Đi ra quán ngồi với ta một lúc Rồi về học mới vào được Nhưng thật ra Thì thằng bảo nó sĩ hảo Do nó không có tiền Nó nghĩ chả lẽ tôi mời nó 10 lần Mà nó không mời lại được một lần Ngại chết Mà kể cả chỉ điếu thuốc Với chén trà nóng Cái kẹo rồi nó cũng chả có khả năng Đấy là tối hôm thi xong môn chết Cũng là kết thúc kỳ thi Học kỳ một năm thứ nhất Tôi kéo nó ra quán chị Bình uống rượu Với mấy cặp chân ngỗng chị ấy mua được Ở chợ Tạm Thanh Lương Lúc đi làm chiều về Chị ấy đã nhấm nháy tôi trước rồi Tối ấy tôi tận cho thằng Bảo liền vài chén rượu vân Phải đến 40 độ Đốt cháy xanh lẻ Cậu chàng say Có bao cái gọi là nỗi niềm tuồn ra hết Nên nó đã nói với tôi thế Vì cái sự sĩ hão ngại ngùng ấy Tôi bảo mày ngu lắm em ạ Tao đi học có phụ cấp Lại vừa đi buôn nữa Tao có tiền Đọc quý mày chỉ vì mày ngoan ngoãn thật thà Tao chỉ cần mày ra ngồi với tao cho vui thôi Đích em uống rượu một mình mà Thằng bảo khóc tu tu nói Anh tốt với em quá Đời em trên núi ăn toàn ngô khoai sắn Về Hà Nội học được ăn cơm nhà nước Lại được anh cho nếm bao nhiêu của ngon vật lạ hú hú hú. Nghe nó khóc mà não cả lòng Nhìn cái mặt đàn ông con trai ngoạc nước mắt Sao mà chán thế Chắc nó nghĩ Chân ngỗng và vài ba cái thứ lòng mề xương sầu Của cánh lò mổ quốc doanh Bên đầm chấu Là của ngon vật lạ chiều hôm sau Vừa ăn cơm xong thấy chị Bình chạy sang ký túc Gọi hai thằng chúng tôi Thì ra chị ấy mua được một cái gác măng dê Kiểu như chạn bát Một thứ đồ được coi là xa xỉ Với các nhà công nhân thùa ấy Thế nên chị ấy vui Gương mặt trắng trèo của bà chị hồng lên Trong một niềm phấn khích phô bờ Chị liến thoáng kể Có ông bạn làm ở nhà máy gỗ Tít bên cầu đún Mua hộ cho Lại còn gửi xe ô tô tải Đi qua đến tận chân cầu thang khu tập thể Hai chú sang khiêng cho chị lên phòng Hai thằng khiêng cây gác măng dê bé bé Bằng gỗ tạp Chả đáng gì so với sức vóc của sinh viên Tuy đói ăn triền miên Nhưng do còn trẻ Nên vẫn còn khỏe phết Chị Bình lăng xăng chạy theo sau suýt xoa sung sướng, cứ như là vớ được món đồ cao quý của cung vàng điện ngọc không bằng. Hai thằng chúng tôi cùng chị Bình hy hụi dọn dẹp một hồi, kê cái gác măng dê gọn vào góc phòng. Chị Bình xoa tay sung sướng, nhìn nhà sáng hẳn giả. Nửa gian phòng bên kia cũng là một gia đình công nhân, hai vợ chồng có tới ba đứa con. Lên đến nơi tôi mới biết, chồng chị Bình là công nhân xây dựng, bị tai nạn lao động đã mấy năm nay trước nằm liệt giờ mới nhúc nhắc tự bỏ lê được một chút khi hai thằng chúng tôi khiêng vác rồi kê cái gác mang dê vào thì anh ấy ú ớ hoa tay múa may gì đó chị bình bảo anh nói cám ơn và bảo mời chúng tôi chén rượu nghe đến rượu thọng bảo vẫn còn khiếp vía vụ tối qua nó chối phắt và kéo ngay tôi về bên ký túc Hồi ấy chả biết ra làm sao mà kinh tế cứ ngày càng khó khăn lụn bại mãi. Cả nước nheo nhóc chuyện kiếm miếng ăn, đói kém lắm. Nông dân đói, công nhân đói, nên bọn sinh viên chúng tôi càng đói. Được ăn một bữa cơm no là cả một niềm mong ước. Có hôm đi ăn cơm dưới nhà ăn về, thằng Bảo nói Anh ạ, em ăn xong bữa cơm rồi mà bụng vẫn rỗng nguyên, cứ như là chưa ăn gì hỉ bữa cơm sinh viên có gì đâu bọn tôi đã từng ca dao cơm ba lương bát tha hồ chén thịt gấp luôn tay mỗi miếng bì có một hôm thứ bảy nhiều thằng về quê quên không cắt cơm tối ấy bảo ta được một bữa no nê nhớ đời một mình nó sơi sạch xong cơm của cả mâm năm thằng đến chiều chủ nhật bọn tôi lên ký túc mà nó vẫn còn rung đùi khoái chí vẫn cứ đói triền miên không kiếm được gạo nấu cơm nhà trường tính tạm cho sinh viên về nghỉ thằng bảo nói với tôi nghỉ học thì anh còn chạy chợ kiếm ăn được chứ em chả lẽ lại về trên quê đi nhổ sắn chị bình bảo nghỉ học thì mày xem chị bày cho cách đi buôn ở hà nội hối thứ ra tiền không phải về quê quê có gì vui là bởi vì cả nước ngày ấy đang sôi sục quẫy đạp Tìm cách kiếm ăn. Đói thì đầu gối phải bò. Các cụ nhà ta xưa đã dậy thế. Cái vòng kim cô bao cấp bóp nghe cả nước tức thở sắp chết giáo cả rồi. Mọi người nhao lên như đàn cá mương ở đầm sen quê tôi mỗi hôm trở trời. Nước đục, thiếu oxy, lại lao nhau trên mặt nước. Ai nấy lao ra đường kiếm ăn. Cả nước xuống đường toàn dân làm thương nghiệp. Nhà nào có mặt tiền. Cơ quan nào ở mặt phố đều trục trổ ra làm cửa hàng buôn bán. Tôi thì như đã kể, vốn dân một làng truyền thống chợ búa buôn bán lâu đời xưa nay bên Kinh Bắc, nên cũng chả lấy làm ngại. Cái quán nước ở chân cầu thang quay ngay ra ngõ phố của chị Bình, lâu dần thành như một cái trung tâm bán buôn đủ các thứ. Bên nhà máy dệt công việc ít, chị bèn nhường lại cả cho chị em cùng ca. Chị ở nhà chuyên tâm buôn bán cả ngày Không chỉ mở bán nước buổi tối nữa Chị mua gom đủ thứ Về bán cho sinh viên ký túc Cho dân xung quanh Và chị cũng mua lại đủ thứ của sinh viên Gia đình công nhân túng bấn Đem bán lại Nghe dân khu tập thể kháo Bà này còn tiêu thụ cả của gian Do đám giặt dẹo trong khu Lấy được các nơi đem về Cái này thì tôi chả lạ Đế mà rồi trường phải cho sinh viên về nghỉ tạm 3 tháng thật. Thỉnh thoảng đi cất hàng trên phố, tôi vẫn ghé vào ký túc xá. Thằng Bảo vẫn ở đấy, một mình. Nó kể, em đi chạy hàng cho bà Bình, kiếm ăn phết anh ạ. Đủ ăn mà lại có đồng ra đồng vào. Đúng là phi thương bất phú. Chị Bình bảo, ai chú Bảo thế mà được việc. Có lộc buôn bán, có chú ấy giúp, chị làm ăn khấm khá hẳn. Vừa nói, chị Bình vừa cười rinh rích má hồng lên. Mắt thì bỗng dưng đông đưa, lúng liếng, liếc ngang. Mà thằng Bảo dạo này cũng thấy thay đổi, nhanh nhẹn hoạt bát, chứ không còn vẻ nỉ non u sầu như thường lệ. Lúc chị Bình chạy lên gác ba lấy thêm đồ xuống bán, tôi nhìn theo rồi nói. Dạo này bà Bình có tình yêu mới hay sao? Thấy rực rỡ hẳn lên, đít căng ra ngoái tít. Thọng bảo đá vào sườn tôi một cái Ông đúng là chả có vợ Thấy đèn mà con gái là chỉ nhằm ngay vào khu trung tâm Tôi cười khì Là bởi bọn tôi vẫn biết tay hợp Quản đốc phân xưởng bên nhà máy gỗ cầu đuống Người mô hộ chị Bình cái gác măng dê Là bồ chị Thỉnh thoảng thấy tay ấy còn đạp xe Đèo sang cho một bao mùn cưa để đun bếp Không biết họ tư tình với nhau ở đâu Phòng thì chắc là không Bởi chồng chị Bình tuy bị tai nạn Mất hết cả sức lực rồi Nhưng vẫn còn nhúc nhắc Và lại còn đứa con đấy Hàng xóm đấy Cách có mỗi bước vách làm bằng cót tre mỏng tang Mãi sau này tôi và thằng Bảo mới phát hiện ra Họ tình tự với nhau Ở vườn hoa Pasteur gần khu này Là do một tối Hai thằng chúng tôi nổi hứng Đạp xe đèo nhau lên hồ gươm lượn một vòng Dạo mát thôi lúc về tôi bảo tào với mày đạp xe long vòng qua phố yé xanh xem bọn phò nó bắt khách thế nào nhé bởi hồi ấy cả phố yé xanh và chung quanh vườn hoa pasteur đều là các cơ quan không có nhà dân hay hàng quán gì tối đến nhiều hôm đèn đường cũng chả có trong vườn hoa càng không tối om om thành ra một nơi thuận lợi họp chợ của gái bán hoa hàng đêm bọn lớp tôi đi ôn thi trên giảng đường buổi tối vì có quạt mát còn bảo lắm hôm gái bán hoa đứng hai bên đường phố yé xanh đông như duyệt binh một tối ký túc xá mất điện thằng bảo cũng mượn cái xe đạp của tôi lên giảng đường tranh thủ học nó rất sợ trượt còn tôi thì mặc kệ mất điện tôi leo lên sân thượng hóng mát thi trượt thì thi lại sao phải xoắn đêm mấy thằng bảo về kể em vừa hút chết ở phố yé xanh Đang đạp xe, có con bé nó nhảy bổ lên gác ba ga, ôm chầm lấy, bảo đi chơi với nó. Em bảo là sinh viên không có tiền. Nó bảo là từ tối đến giờ em chưa mở hàng. Anh vào vườn hoa, em cho chơi miễn phí lấy may. Em hốt qua, rằng xe chạy biến. Tối hôm ấy, tôi và Thọc Bảo đạp xe lượn một vòng quanh vườn hoa Pasteur. Các cô nàng bán hoa dường như cũng biết bọn tôi là sinh viên không có tiền. Nên lờ đi trả thèm để mắt tới Hai thằng tôi vừa đạp chậm chậm Vừa nhìn sâu vào trong vườn hoa Trong bóng tối mờ mờ Của vài ngọn đèn đường èo uột còn sót lại Tôi nhìn thấy cái tay hợp quản đốc Đang ngồi trên chiếc ghế đá Dưới gốc cây xưa Lúc ấy đã 11 giờ đêm Thường là chị Bình dọn hàng Đóng cửa quán Bọn tôi thì thầm đoán với nhau Là chị Bình sẽ ra đây gặp tay hợp Hai thằng chúng tôi quyết thử dình xem có đúng không. Chúng tôi cứ đạp xe lòng vòng xung quanh chờ đợi. Y như rằng, một lúc sau thấy cái bóng quen quen của bà chị luồn nhanh vào trong vườn hoa. Đến chỗ tay hợp ngồi, họ dắt nhau đến cái bụi cây cau đẻ lút xúc ở góc tối của vườn. Rồi dính chặt vào nhau tức khắc. Tôi và thằng bảo đi dình chị Bình chẳng qua là để thỏa chí tò mò. Là bà Bình cặp bồ với tay hợp thì họ gặp nhau ở đâu và vào lúc nào thôi. Không có ý gì khác. Chứ bọn tôi thừa biết, với một người đàn bà đương thì như chị Bình, mà phải ở với ông chồng tàn tật thì thật là khó nói. Chị ấy không cặp bồ với người này, thì cũng với người khác mà thôi. Nhưng cũng không vì thế mà bọn tôi giảm bớt lòng yêu mến với người đàn bà sởi lời, tốt tính như chị. Nhiều lúc không có tiền, chị còn cho chúng tôi cắm quán ghi sổ, thậm chí đôi khi còn cho vay chút ít thế nhưng sau ba tháng tạm nghỉ lên trường thì tôi thấy thằng bảo có sự thay đổi lớn trông nó xanh sỏi hơn ăn diện hơn tự tin hơn nhưng cái nốt ruồi dưới mắt thì vẫn đen nhánh ngoài những lúc phải lên lớp lên phòng thí nghiệm thì nó hầu như cắm chốt bên quán nhà chị bình chỉ về phòng khi đêm để ngủ nó vẫn thân tôi Bởi tôi với nó bây giờ còn coi nhau như đồng nghiệp bán buôn nữa kia. Nó bảo, em đã quyết định lấy đây làm điểm tựa. Ý nó nói điểm tựa là nhà chị Bình đấy. Chị Bình nghe thế cười tít mắt, má lại rực lên. Tay đập đập vào đùi thằng Bảo đang ngồi ra chiều rất thân ái tình tứ. Tôi bỗng thấy chập chờn trong đầu cái hình ảnh chị Bình và tay hợp. Đang nhấp nhổm trong búi cây cau đẻ Chỗ vườn hoa Pasteur Thằng bảo gật gù Chạm chén với tôi không nói gì Uống một phát Cạn ngay chén rượu làm vân Nó đã lột xác Từ một thằng trai quê Trở thành ra như con dân chính hiệu phố phường Bọn cùng phòng Cùng lớp tôi đồn ẩm là thằng bảo Chuột xa chỉnh gạo Cơm no bỏ cưỡi Rất ấm Nghe bọn cùng phòng cùng lớp nói Và lại chứng kiến thế Tôi định nói chuyện với thằng Bảo Một buổi chiều tôi rủ nó vào hồ hai bà đi dạo Tôi chưa kịp mở miệng Thì đã bị chặn họng. Nó bảo là thương chị Bình Đang trẻ thế mà ông chồng tai nạn Cả gần chục năm nay Chả làm được gì Nên chị ấy mới phải cặp bồ với Lão Hợp Nay có em cho Lão Hợp nghỉ rồi Tôi nín cầm Chả biết nói gì nữa Còn nói gì nữa khi thằng Bảo cũng là một thằng thanh niên có học. Nó đã trưởng thành rồi kia mà. Thằng Bảo buôn bán kiếm ăn được. Nhiều lúc nó sông xênh lắm. dù tôi ra tận nhà hàng cơm tám giò trả bên phố Huế đánh chén Nhưng cùng với tốc độ kiếm tiền thì cái việc học hành của nó cứ đi xuống dần dần đều. Hình như tiền là một thứ nó tương kỵ với chữ hay sao ấy. Có nhiều tiền trong túi là con người ta nghĩ đến việc khác Chả ai nghĩ đến đọc sách cả Mà nhất lại là những quyển giáo trình dày như danh và điện thoại Khu không khốc Mở ra hoa hết mắt vì những công thức hóa học trồng chất Như ngôi nhà 5-7 tầng của trường tôi Nhìn nản lắm Nếu không có quyết tâm cao độ Thì khó lòng mà ngồi nghiền được Thế nên chuyện thằng bảo thi trượt lên trượt xuống là chuyện thường May được cái ở trường tôi, các thầy cô thương sinh viên, tra đuổi đứa nào bao giờ. Các thầy bảo, thi trượt thì cố học mà thi lại, bao giờ qua thì lấy bằng mà đi làm, thế thôi. Cứ lang bang, giặt dẻo trên đất kinh thành trong thời đói khát, thế mà rồi tôi cũng xong mấy năm đại học. Cầm được cái bằng, tôi về quê làm, bởi người tốt nghiệp đại học như tôi khi đó cũng ít, dễ xin việc. Còn thằng bảo Nó phải ở lại trường học Để thi trả nợ các môn chưa qua Tuy nhiên Nó hình như cũng chả lấy thế làm nghiêm trọng gì Nó vẫn đang ở cầu son buôn bán Vẫn sông sinh Hôm chia tay Tôi với nó ngồi uống rượu Ở quán trị bình Tôi bảo Chú cố gắng học trả nợ nốt các môn Mà lấy cái bằng Bỏ công mấy năm học hành đằng đẵng Bỗng nhiên nó vằn mắt nhìn tôi khủng khiến anh phải dạy Ồ, chỗ bạn bè thân tình anh mới bảo chú thế chứ. Thân là gì? Là thân ai người ấy lo, nhá. Tôi cứng họng luôn. Thế rồi bắn đi mấy mươi năm trời, mãi bận làm việc, kiếm tiền. Tôi chẳng lúc nào nhớ đến thằng em sinh viên có cái nốt ruồi đen xì dưới mắt trái thời ký túc xá cây đa nhà bò nữa. Vậy mà hôm nay... Về nhà, lục đống sổ sách cũ, Tôi tìm được địa chỉ nhà Bảo Định sang tuần sẽ lên xem sao Bởi từ lúc nghe cậu trợ lý nói Tôi thấy bất an quá Hồi mới ra trường Sau vài năm tôi có ghé vào phòng đào tạo hỏi thăm Thì thấy nói Bảo cũng đã thi trả nợ hết các môn Và cầm bằng về quê Tôi cũng tạm yên tâm Chưa kịp lên Thì Bảo đã quay lại công ty tôi Vẫn như xưa Như cái buổi đầu chúng tôi gặp nhau ở ký túc xá dốc cây đa nhà bò nhưng là một phiên bản xuống cấp sau mấy chục năm. Nhăn nhúm hơn, tiều tụy hơn kiểu cứ như một bức tranh lâu ngày bị bỏ xó đâu đó. Tàn tả, cũ kỹ đi nhưng cái nốt ruồi thì vẫn vậy đèn nhánh một cách kỳ khôi. Bọn tôi ngồi đối ẩm với nhau tại một phòng riêng của nhà hàng. Mới đầu Bảo hầu như lặng thinh Hoặc chỉ lùng bùng trước mọi lời hỏi han của tôi Tôi cũng chả biết làm gì hơn Là rót rượu và tiếp thức ăn Sau vài tuần rượu Hình như mọi ức chế mới được cởi bỏ Nó bắt đầu kể về quãng đời sau này cho tôi nghe Nó buồn bán với chị Bình ở Hà Nội vài năm Rồi khi thi trả nợ hết các môn Lấy được bằng Nó về quê xin việc ở một cơ quan Mới đầu cũng khá ổn Nó lấy được vợ. Được hai tháng vợ bỏ. Nó lấy vợ lần hai. Lần này sau một tháng thì vợ lại bỏ. Đến lần thứ ba. Cũng chỉ được nửa tháng cô vợ lại bỏ. Tôi không nhịn được hỏi đùa. Thế ra đời mày vừa qua chỉ có bận lấy vợ rồi bỏ vợ à? Mà ra làm sao mà con gái họ bỏ mày nhiêu vậy? Bảo không trả lời vào câu hỏi của tôi. Tiếp tục. Anh ra trường nửa năm thì chồng chị Bình mất. Em ở luôn với chị ấy. Mấy năm sau có bằng rồi, em đánh một quả lớn. Lừa chị ấy, ôm hết tiền nong vốn liếng rồi chuồn về quê xin việc. Coi như là công lao em đã phục vụ bà ấy bao nhiêu năm trời. Em định lấy vợ cho quên hẳn cái quán đời cũ ở với bà Bình đi. Thế nhưng... Thế sao? Anh có nhớ cái đận mà trường mình phải cho sinh viên về nghỉ tạm vì hết gạo ấy không? Em ở lại và bị bà hiếp dịp ấy hmm, Tao tưởng mày thuận tinh cơ mà Không Lần đầu tiên là do em uống rượu say Rồi bái ấy về phòng Phòng còn mỗi một mình em Thế là bà ấy sau em cũng tặc lưỡi Mặc kệ cái sự đời Mất gì đâu Cơ mà bà ấy đòi hỏi nhiều quá Em cũng khiếp Về sau này toàn bà ấy chủ động thôi Đến thế cơ à? Thế đấy Sau này mỗi lần em định làm nghĩa vụ Của thằng đàn ông với vợ Thì cái hình ảnh bà Bình lại hiện về ám Em lạnh người Khi nhớ lại những lúc Người mình như bị vắt kiệt Bị cái thân thể đàn bà to béo Nóng rừng rực như than đè lên vần vò Trong cái mùi mồ hôi rồng nồng lên Đến muốn ngạt thở Thân thể em mềm nhũn ra Bọt quẹo không làm gì nổi Dường như có bao sức lực trai trẻ, em đã bị người đàn bà đó rút hết rồi. Em không làm được chức phận của đàn ông nữa. Cả ba người vợ đều bỏ em. Em chán đời, bỏ việc, đi lang thang. Đời em thế là hết rồi, anh ơi. Thằng bảo bật khóc. Tôi nghe tiếng khóc của nó mà bàng hoàng cả người. Cái tiếng khóc vẫn ít y như từ mấy chục năm trước say rượu. Nó đã khóc với tôi ở quán nhà chị Bình tôi chẳng biết làm gì nói gì hơn ngồi yên lặng nhìn thằng em sinh viên khốn khổ tuổi nào đang nhòe nhòe nước mắt dường như mấy chục năm qua thời gian ngưng động lại vẫn những giọt nước mắt lan dài và tiếng nức nở hu hu hu Now.